Từ phòng bệnh đi ra, chân dư duyệt đã mềm nhũn tay phải vô ý thức cầm lấy cổ tay của tịch thành nghiễn không buông. Tịch thành nghiễn cuối đầu nhìn thoáng bàn tay nhỏ trên tay mình, nhớ mày, không biết đang nghĩ cái gì. Lo dư duyệt sợ quá mà đi không được, tịch thành nghiễn đành dẫn cô tới hàng ghế ở hành lang bệnh viện, ngồi một lát, đợi khi nào cô khá hơn một chút sẽ đi về. Thực ra nhổ răng cũng không đáng sợ như vậy, chích thuốc tê một chút, dư duyệt không thể cảm giác được cái gì nữa. Ngay cả khi hết thuốc, cô cũng không thấy đau bao nhiêu, nhưng trong miệng lại toàn vị thuốc, có chút khó chịu. Đã vậy, trong vòng 24 giờ nữa, cô không được phép đánh răng. Dư duyệt, gầy mái tóc của mình một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn, lè lút nhìn tịch Thạch Nhiễn. Ông chủ, cô bị bệnh sạch sẽ như vậy, không biết có đuổi cô vì lý do không đánh răng hay không đây? Dư duyệt đang suy nghĩ miên man, chợt nghe thêm một giọng nữ ngọt ngào vang lên bên tai. Tổng giám đốc tịch, sao... Ngài lại ở chỗ này, răng hàm có gì không thoải mái sao? Dư duyệt ngẩng đầu lên nhìn, thấy một cô gái mặc bộ đồ công sở đẹp đẽ, mỉm cười đi về phía này. Ai thế nhỉ? Người quen của tịch thành nghiễn sao? Tịch thành nghiễn cẩn thận gật đầu, không nói thêm gì nữa, cũng không giới thiệu cho cô biết. Mấy ngày này, ông chủ của tôi bị bệnh, suýt nữa đã bị thủng dạ dày, đúng là muốn hù chết tôi mà. Nói tới đây, bẻ mặt hạ dung có chút u sầu. Dường như không thèm quan tâm tới tịch thành nghiễn lạnh lùng Tiếp tục nói Anh ấy cũng không chịu ăn cơm đúng bữa Còn thường xuyên bỏ luôn bữa sáng Tôi cũng từng nhắc anh ấy nhiều lần rồi Nhưng có chịu nghe đâu Bây giờ thì tốt Vào thẳng nằm bệnh viện Nghiêm trọng Nghe được lời nói của Hạ Dung Rốt cuộc tịch thành nghiễn cũng mở to mắt Nhớ mày hỏi Hạ Dung là thư ký của Trình Quân Mà Trình Quân không chỉ là đồng nghiệp còn là bạn tốt của anh Người Đông Bắc Tính tỉnh phóng khoáng Không chú ý nhiều chuyện vặt vãnh Trên bàn rượu chỉ có mỗi anh ta Là dám rót rượu cho tịch thành nghiễn Lần này Nghe nói trình quân Phải nhập viện vì đau bao tử Tịch thành nghiễn có chút lo lắng Trình quân uống rượu rất nhiều Thậm chí rượu sái 50 độ Anh ta còn uống hết cả hai bình Thật sự nhìn vào chẳng khác nào Đang uống nước sôi Đã vậy mỗi buổi sáng còn phải uống thêm hai ly Nghiêm trọng lắm đó Hạ Dung gật đầu tức giận nói, Tổng Giám đốc tịch, anh mau đến khuyên ông chủ của tôi đi, tôi nói thế nào anh ta cũng nhất quyết không nghe, không phải cố ý muốn làm tôi lo lắng đó chứ. Lúc tôi phát hiện ra, anh ta đã đổ một hôi lạnh đầy người, về mặt thì không khác gì một tờ giấy, sao có thể không biết quý trọng sức khỏe. Hạ Dung không ngừng của trách ông chủ của mình, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, sẽ phát hiện đằng sau câu nói oán trách kia lại tràn đầy quan tâm. Tịch thành nghiện không nhịn được, nghiêng đầu nhìn dư duyệt. Cô cũng là thư ký của anh, nhưng chẳng biết cô có lo lắng cho anh giống như Hạ Dung, lo cho trình quân không nữa. Rốt cuộc, Hạ Dung cũng phát tiết xong. Lúc tịch thành nghiễn, muốn nói tới thăm trình quân một lát, cô liền vội vàng lắc đầu từ chối. Tổng giám đốc tịch, ngày tới không đúng lúc rồi, ông chủ của tôi phải phẫu thuật, bây giờ vẫn còn đang nằm trên bàn mổ. Nói xong cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đôi mắt lo lắng nói, xin lỗi Tổng giám đốc tịch, bây giờ tôi phải đến phòng bác sĩ một lát. Hỏi sau khi phẫu thuật có cần chú ý tới cái gì không? Tôi đi trước đây. Tịch Thành Nhiễn nghiêng đầu. Ừ, nói với cậu ta, mấy ngày nữa tôi sẽ tới thăm. Từ bệnh viện đi ra, Tịch Thành Nhiễn mãi cúi đầu, suy nghĩ điều gì đó. Ngay cả chỗ đậu xe cũng đi nhầm đường. Dư duyệt kéo áo anh lại. Tổng Giám Đốc, xe của anh đậu ở đây này? Ừ, Tịch Thành Nghiễn quẹo chân. Vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, vô thức đặt tay lên dạ dày nửa ngày cũng không nhấc chân đi. Tổng giám đốc, anh đau bao tử sao?" Dư Duyệt thấy vậy liền hỏi một câu, "Không phải chứ, bệnh đau dạ dày mà cũng lây được nữa sao? Chẳng phải dạ dày của Tịch Thành Nguyễn rất tốt sao? Ăn hai chén cơm còn được nữa là hơn nữa, anh ta còn rất nhiều sữa non nữa mà. Dạ dày của anh ta đâu khác gì hố đen vũ trụ. Bây giờ tự nhiên đau dạ dày thế này, đúng là không bình thường." "Ừm." Tịch do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Nhíu chặt mày, hơi đau. Muốn quan tâm tới anh rồi sao? Tuy anh không đau thật, nhưng thỉnh thoảng cũng phải nghĩ cách cho cô lấy lòng chứ. Ông chủ, anh thật sự đau bao tử sao? Dư duyệt nuốt nước miếng, lo lắng nhìn tịch thành nghiễn. Ừm, cô gái ngốc cách này. Sao không mau quan tâm hỏi han tới ông chủ đi? Nhất định là vì ăn nhiều rồi. Mẹ nó, chắc chắn lỗ tai anh bị lãng rồi. Là do ăn nhiều, dư duyệt khẳng định. Tịch Thành Nhiễn lúc nào cũng tới chỗ cô ăn cơm tối Hơn nữa có ai ăn tối nhiều như anh không? Huống chi Đôi khi anh còn gói mang về nhà ăn khuya nữa Không phải vì ăn nhiều thì là vì cái gì đây? Ông chủ người ta đau bao tử là làm việc mệt Còn ông chủ của cô là do ăn nhiều quá mà càng bụng đấy Đúng là đối lập nhau Dư duyệt cảm thấy choáng váng quá Sau này anh không được ăn nhiều nữa buổi tối ăn ít lại Chỉ được ăn nhiều nhất một chén cơm thôi Dư duyệt đưa một ngón tay ra Qua qua trước mặt tịch thành nghiễn Còn bổ sung thêm một câu Còn nữa thịt bò cay cũng không được ăn Buổi tối chỉ được ăn nhẹ thôi Chỉ cho anh ăn một chén cơm Còn không được ăn thịt bò cay nữa Cô không muốn để anh sống nữa rồi Nhất định không thể như vậy được Tôi khỏe lắm Mặt tịch thành nghiễn đen như than Miễn cưỡng nghiến răng nói Khỏe cái gì mà khỏe Dư duyệt trừng mắt không tán đồng Đau dạ dày còn may Không được tôi phải quản luôn cái miệng của anh nữa Không thấy vết xe đổ của giám đốc trình sao Cô nhất định phải là một thư ký Đạt tuyên chuẩn mới được Tôi không có đau dạ dày Tịch Thành Nhiễn hít mơ thật sâu ngụy biện Vừa nãy cảm giác của tôi nhầm rồi Thực ra tôi không có đau Thật không Dư Duyệt nghi ngờ nhìn anh Ừm Tịch Thành Nhiễn nặng nề gật đầu Lúc Dư Duyệt muốn nói thêm gì nữa Anh đã chặn miệng trước Hơn nữa Tôi là ông chủ của cô Cô có nghĩa vụ phải phục vụ tôi Dư Duyệt biểu môi Không để ý tới anh Mình sợ anh ta ăn no chết Chứ lo lắng gì cho anh ta Cái gì cũng không biết phân biệt Thôi được rồi So đo với con rắn thần kinh như anh làm gì Anh thích làm gì thì làm Dù ra cũng có phải là cô đau đâu Dư duyệt thầm châm chọc tịch thành nghiễn Nhắm mắt làm ngơ Đột nhiên cô cảm thấy thiện lương của mình đã đi lạc ở đâu rồi Trình quân đau dạ dày Hạ Dung chạy ngược chạy xuôi Còn cố ý đi tới phòng bác sĩ hỏi cẩn thận mà tới lượt anh, Dư Duyệt không những không thèm quan tâm anh mà suýt nữa đã cắt hết cả lương thực của anh luôn rồi. Trong lúc đó, Tịch Thành bỗng nhiên hiểu rõ một từ, thư ký nhà người ta. Vì Dư Duyệt vừa làm răng xong nên trong 48 giờ tới cô chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Tịch Thành Nghiễn đành ăn cháo cùng cô, nên tối hôm đó, tổng giám đốc Tịch vẫn không ăn được thịt bò cay mà mình hằng nhung nhớ. Hơn 8 giờ, Tịch Thành Nghiễn lái xe đưa Dư Duyệt về nhà. Anh ít nói, Dư Duyệt cũng không muốn quấy dày anh lái xe Vì thế lên ghé đau vào cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài Bệnh sạch sẽ của tịch thành nghiễn không chỉ ở trên quần áo Mà ngay cả xe anh cũng đều rửa hàng ngày Không nhiễm một hạt bụi Dường như kính xe rất trong Nên tầm mắt của Dư Duyệt rất rõ ràng Vừa líp một cái đã nhìn thấy Vài người quân nhân đứng bên ven đường Thậm chí còn thấy cả chiếc xe quân đội Dư Duyệt nhìn dòng chữ to tướng trên xe Đội đặc công chống khủng bố Phúc Điển, chiến đội làm xa. a dư duyệt hết ẩm lên, đôi mắt đen lấp láy, biến thành hình trái tim. Như một chú sắp con nhảy tưng bừng, hận không thể ra khỏi xe. Hết cái gì? Tịch Thành Nhiễn thấp giọng mắng. Không biết cô gái này lại phát điên cái gì? Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi anh mới thấy cô như vậy. Giống như là tịch Thành Nhiễn nhếu mải suy nghĩ. Trong đầu bỗng hiện ra một câu, cô gái ngốc nghếch, hào sắc. Đẹp trai quá đi mất. Vẻ mặt dư duyệt hưng phấn đỏ bừng cả lên. Đôi mắt sáng trong, quay lại, nhìn tịch thành nghiễn. Anh thấy không? Đội đặc công chống khủng bố Phúc Điền. Đúng là khí phách quân nhân, chân dài. Thực không thể đẹp trai hơn nữa rồi. Ngốc! Tịch thành nghiễn lạnh lùng hừ một tiếng. Đặc công thì có gì hay mà mê. Còn đen hơn cả bộ quân trang trên người. Anh cũng chân dài, mặc âu phục đen. Sao cô không chịu mê? Vậy mới nói, mắt thẩm mỹ của cô kém thật. Xí! Háo sắc Cô thật đáng ghét mà Anh không biết đâu Nghe anh nói vậy Dư duyệt không hề tức giận Ngược lại còn vui vẻ nói Từ nhỏ tôi đã rất sùng bái quân nhân Tôi còn muốn sau này Chồng tương lai của tôi là quân nhân nữa đó Dừng một chút Giọng nói của cô nhỏ lại Đáng tiếc tôi không có cơ hội được tiếp xúc với bọn họ dứt lời cô tiếc nuối thở dài Cái gì Đã nghĩ tới chồng tương lai luôn rồi sao Cô gái này có thể mặt dày thêm một chút nữa không vậy Không ngờ lại muốn gả cho quân nhân. Đến lúc đó, lỡ như hắn ta đến Tây Tạng làm nhiệm vụ, quanh năm suốt tháng chỉ gặp mặt được một hai lần, xem cô có muốn gả nữa hay không? Không đúng. chồng cái gì? Trông cái quỷ đầu đó. Tịch thành nghiễn, lạnh lùng xùi một tiếng. Gả cho quân nhân, bọn họ có thể thích cô sao? Tôi làm sao? Dư duyệt tức giận, trừng to mắt phản bác lại anh. Sao lại chướng mắt tôi được chứ? Tôi biết nấu ăn, biết kiếm tiền, có chỗ nào không tốt. Sao tên này lúc nào cũng hất lứt lạnh vậy Mẹ kiếp Thực không thể vui vẻ gì được mà Ảo từ một hồi Nghe cả anh lính cũng không nhịu nhường Không tốt chỗ nào sao Tịch Thành Nghiễn nhìn không chớp mắt Cô nói cúp A của cô tốt lắm sao Rõ ràng là Dư diệt tức giận trừng mắt tranh cãi cùng với một tên như anh Đúng là không bình thường mà Được rồi Cô không thèm nghe anh nói nữa Dù sao tôi cũng đâu có muốn cãi nhau với người đàn ông Hiểu chuyện như anh Dù sao Sau này cô cũng không được gả cho quân nhân Tịch thành nghiện bắt trước giọng nói của cô Dừng lại một chút Anh lạnh lùng dĩu cợt Gả cho người có tri thức Hoặc nhiều tiền thì còn tạm được Haha <cười> <cười> Dư duyệt cười lạnh Nhìn anh một cái Ví dụ như anh sao Khoảnh khắc đó Không khí trong xe bỗng nhiên trở nên quỷ dị Khụ Tịch thành nghiện Sắc nước miếng Hò kịch liệt Dư duyệt phát hiện Tịch Thành Nghiễn càng lúc càng không bình thường Mới sang sớm đã bắt cô làm việc Lát muốn cà phê Xíu thì lại uống trà Một hồi thì lại muốn cô đi mua cái này Mua cái kia Không để cô yên dây nào Bình thường anh rất phiền toái Nhưng cũng không tới mức này Hôm nay chẳng biết có dây thần kinh nào bị hỏng không Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh Cô cũng không dám hỏi nhiều Dư duyệt đặt ấm hồng trà lên bàn Làm việc của Tịch Thành Nghiễn Nhỏ giọng nói Tổng giám đốc tôi pha trà rồi Vẫn còn nóng Ngài uống đi." Tịch Thành Nghiễn cúi đầu xem Văn Kiệt, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. "Dư Duyệt thật muốn quỳ lại anh mà. Hừ, là có ý gì đây? Chứ uống thuốc phải không, hay muốn ép cô phải đi ra đi vào? Tên này đúng là con rắn tâm thần đầu tiên trên thế giới mà." Dư Duyệt vắt óc suy nghĩ xem, gần đây mình có đắc tội với anh ta không, nhưng mãi mà vẫn không nghĩ ra. Trong thời gian này, cô đã quen thuộc với công việc thư ký Không còn phạm sai lầm nữa Hạng mục của chi nhánh công ty Cũng nắm mắt rõ từng cái Mỗi tối tan việc cô vẫn làm thịt bò cay Như thường cho anh ăn Dường như chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra Vậy chắc là anh lại lo chuyện bao đồng rồi Dư duyệt không nghĩ ra Tịch thành nghiễn cũng không có động tĩnh gì Không muốn làm phiền anh nữa Cô liền nói một câu Tổng giám đốc tôi đi ra ngoài đây Nói xong cô liền chạy lấy người Kết quả chưa đi được bao nhiêu Đã bị anh gọi lại Đứng lại Tổng giám đốc Còn có việc gì nữa sao Dư duyệt nén giật mỉm cười quay lại Trong lòng cô sắp phát điên mất rồi Mẹ kiếp Không phải là không muốn nói sao Hừ Chắc là buổi sáng Vẫn chưa ăn no rồi Thư cái dư Tịch Thành Nghĩa đặt bút xuống Đôi mắt nhìn thẳng vào mặt dư duyệt Chắc cũng thấy Muốn lông mặt dư duyệt rồi Rút cuộc cái tên này muốn làm gì đây Mấy tháng gần đây Tịch Thành Nghĩa ăn trực nhà cô khá nhiều lần Giữa hai người cũng không xa lạ gì với nhau. Bình thường anh đều gọi thẳng tên cô. Nhưng hôm nay lại gọi thư ký. Trong lòng dư duyệt bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái tí nào. Làm thư ký phải có thái độ gì với ông chủ của mình? Tịch Thành Nhiễn lệnh lùng hỏi. Đang chê cô không lẽ phép với anh sao? Trong lòng dư duyệt lộp bộp một tiếng. Nhưng cũng không trách cô được. Cho dù là ai, khi nhìn thấy một người lạnh lẽo như anh, như... Thấy thịt bò cay lại sáng mắt. Cũng không có cách nào trở về thái độ cũ được. Chỉ là... Dư duyệt vẫn cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi Tổng Giám Đốc. Là lỗi của tôi. Tôi sẽ sửa. Sửa? Cô biết sửa thế nào sao? Không biết tại sao. Nghe được câu trả lời của cô. Tịch thành nghiễn càng giận hơn. Giọng nói lạnh băng. Không hề có tí âm điệu nào. Vậy cô nói một chút xem. Cô muốn làm thế nào? Dừng một chút. Anh nói thêm. Trừ cúi đầu gật đầu... Cô muốn tôi thấy thế nào nữa? Chẳng lẽ mỗi lần gặp anh chỉ làm được hai hành động này thôi sao? Còn cái gì nữa không nhỉ? Dư diệt vắt óc suy nghĩ cái thứ ba. Thấy Tịch Thành Nguyễn càng lạnh lẽo hơn. Đầu cô co lại nói thẳng. Quy xuống. dáng vẻ của Tịch Thành Nguyễn như vậy có khác nào vua chua bạo ngược đâu chứ. Gân xanh nổi đầy trên mặt chán Tịch Thành Nguyễn. Anh xoa xoa huyệt thái dương. Cảm thấy mình không thể nói lý với cái cô gái này được. Đi đi đi đi. Cô đi đi. Tịch Thành Nghiễn không nhịn được phất tay. Đuổi dư duyệt nửa tỉnh nửa mê ra ngoài. Tự mình ngồi suy nghĩ trong phòng. Bộp một tiếng. Đóng màn hình lại. Thái độ gì? Phải giống thư ký của trình quân chứ. Còn quỳ ruộng nữa cơ đấy. Quỳ cái cọng lông. Muốn anh tự mở miệng nói ra sao? Đúng là ngốc nghếch. Hết sức. Đúng lúc tịch Thành Nghiễn sắt bùng nổ. Điện thoại của anh bộng vang lên. Cầm lấy quả nhiên là điện thoại của trình quân. vừa nhận cuộc gọi Giọng trình quân đã bắt đầu oang oang. Ôi trời, anh em tốt. Suýt nữa tớ đã chết ở bệnh viện luôn đây. Cậu không biết đâu. Dạ dày của tớ giống như bị một viên đạn bắn chúng vậy. Suýt nữa đã thủng một lỗ rồi. Sau này tớ không dám uống rượu sái nữa đâu. Dừng một chút, anh ta lại nói thêm một câu khiến lừa giận của tịch thành nhiễn. Thêm cào trào. May mà có tiểu hạ ở bên cạnh. Không thì chẳng biết tớ thành cái dạng gì rồi. Lời an ủi tớ bên miệng bỗng nhiên cứng đở. Tịch Thành Nghiễn ha ha cười lạnh. Nghe nói, gần đây Hạ Dung đang xếp mắt hả? Cái gì? Sao tớ không biết? Tịch Thành Nghiễn vừa giất lời. Trình quân như một con mèo bị dẫm phải đuôi, hét lên. Cậu nghe ai nói? Ai? Tịch Thành Nghiễn không để ý nhiều, tiếp tục đà kích bạn tốt. Đến lúc Hạ Dung kết hôn sinh con, cậu đừng quên nói cho tớ biết đó, để tớ cho một hồng bao. Cút! Trình quân ân hận trách, trực tiếp cút điện thoại, không biết đã làm gì sau đó. Tịch Thành Nhiễn bỏ điện thoại xuống, cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, khoe cái gì, muốn đả kích anh mới đúng. Buổi trưa, Dư Duyệt vẫn chưa ăn cơm được. Mấy ngày nay, cô phải ăn thức ăn lòng, nên sáng nay mới cố ý mua mấy lon nước rửa Cảm thấy đói bụng, liền uống vài hớp. Ngoại trừ đi toilet nhiều một chút, cô cũng không cảm thấy quá đói. Tịch Thành Nghiễn không biết đã đi đâu ăn cơm, lúc đi cũng không thèm chào cô một tiếng. Hất cầm lên tới trời xanh Cả người đều lạnh lẽo Dư duyệt đưa mắt nhìn anh rút cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm Có một ông chủ bị thần kinh Cũng chẳng phải là chuyện đùa Lấy điện thoại ra Dư duyệt gọi cho bà nội Vì xưng níu Nên cô nói chuyện không rõ ràng lắm Nhưng đã gần một tuần rồi Cô không gọi điện về Chắc bà nội lo lắng lắm Quả nhiên Điện thoại vừa kết nối Bà nội dư đã lo lắng Ngư ngơ Sao đã lâu rồi con không về nhà Cho bà xảy ra chuyện gì hay không hay không đủ tiền xài ai ra sau này con đừng gửi nhiều tiền như vậy bà ở một mình cũng không dùng nhiều đâu vật giá ở thâm quyến cao rất cao con giữ lại tiền tiêu dùng cho mình một chút nghe lời đi bà nội bà yên tâm đi con có tiền mà dư duyệt không nói tới chuyện chuyển công tác với bà nếu không bà nội dư sẽ lo lắng cô làm nũng bà đừng nhớ con nhé tháng 11 năm nay con sẽ về thăm bà Bà cũng đừng tiết kiệm làm gì, cứ dùng đi. Tháng 11 sẽ về sao? Giọng nói bà nội dư đầy vui vẻ. Vậy con muốn ăn cái gì, bà nội làm cho con. Còn cái quán mì lạnh, song hân mà con thích đã rời tới sau nhà chúng ta rồi. Bà nội đã đi ăn thử dùm con, mùi vị không hề thay đổi. Dư duyệt cảm động khịt mũi, không quan tâm bà nội dư có nhìn thấy không. Cô dùng sức gật đầu nói, đợi con về, con nhất định sẽ đi ăn. Còn nữa... Ngơ ngơ. Con cũng đừng lo cho bà nội nhiều quá. Con năm nay cũng 25 rồi. Đã có đối tượng chưa? Phải mau mau kết hôn chứ. Bà nội. Dư duyệt cắn môi. Sao suốt ngày bà cứ nói chuyện đó vậy? Con không muốn kết hôn sớm đâu. Phải giặt quần áo, nấu cơm, rồi còn mang thai nữa. Nói gì vậy? Bà nội Dư không đồng ý. Mắng cô. Sao không kết hôn được? Bà cho con biết. Con nên nắm chặt một chút. Không thì bà sẽ không bỏ qua cho con đâu. Bằng mọi cách. Bà Nội Dư rất sáng suốt, năm nay đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng tai mắt lại không bị gì, cơ thể khỏe mạnh, còn thường xuyên xem sách cũ của Dư Duyệt để lại. Lúc người Nhật Bản xâm chiếm Đại Liên, bà cũng từng đến trường, cũng 5 năm tiểu học chứ không ít, thành tích của bà rất tốt, vốn còn có ý định sẽ học lên cấp 2, nhưng ai ngờ, vừa chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học, bọn Nhật Bản vừa đi khỏi, bọn Tây lại bước vào, bắt hết tất cả các cô gái xinh đẹp trong vùng. Bà nội dư hết cách, đành phải dọn đồ trốn ở nông thôn. Từ lúc đó, bà liền bỏ học, bỏ lỡ cơ hội đến trường. Nhưng tới bây giờ, bà vẫn vô cùng niềm nở. Dư duyệt mua cho bà nội di động, chỉ cần dạy vài ngày, bà đã dùng được. Nhớ lúc ở nhà một mình, bà còn lấy ra chơi trò chơi bảo vệ củ cải. Bà nội muốn dùng cách gì đây? Bây giờ con vẫn còn ở thâm quyến, bà nội không quản được con đâu. Dư diệt dương dương đắc ý nói. Không quản được. Để bà cho con xem bà có quản được hay không. Bà nội dư hí mắt, không nhanh không chậm nói. Năm trước, bà đã liên lạc với bạn thời tiểu học. Bây giờ, bà ấy đang ở Kim Châu, nhưng cháu trai lại đang ở thăm quyến. Mới 28 tuổi thôi, vẫn chưa kết hôn. Nghe nói còn là ông chủ của công ty. Bà nội, con sai rồi, bà quản được con, bà lợi hại nhất. Dư diệt vừa nghe đã thấy kỳ lạ, giống như đang lừa cô đi xem mắt vậy. Cô liền nhanh chóng đánh gãy lời nói của bà, lấy lòng nói. Xảo quyết bà nội dư cười mắng dư duyệt, nói thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại. Nhưng lúc không nhắc nhiều tới chuyện cháu trai của bạn, lại bị thúc giục. Ai, dư duyệt vò tắt mình, cô cảm thấy mình vẫn còn trẻ mà, mới tốt nghiệp đại học có 3 năm thôi. Gấp làm gì? Ít nhất, cũng phải đợi đến lúc cô 30 tuổi rồi hãy kết hôn chứ. Tịch thành nghiễn từ bên ngoài trở về, thấy dư duyệt giàu dĩ. Cậu biết đang nghĩ gì, vốn định sẽ làm lơ qua đi. Ai ngờ lại không nhịn được nhiều chuyện hỏi. Cô sao vậy? Hả? Không có chuyện gì đâu." Dư Duyệt xoa bóp mặt mình, đổi thành bộ dạng vui cười, ngẩng đầu nhìn Tịch Thành nghiễn. "Không có chuyện gì, xem anh là người ngu sao?" Giới loạn ám ảnh cưỡng chế của Tịch Thành Nghiễn lại tái phát, không biết được nhất định không bỏ qua. "Vậy sao đầu óc cô cứ ở đâu vậy?" "Không có gì đâu." Dư Duyệt nắm Nhìn sắc mặt xấu xí của tịch Thành Nghiễn lập tức nói thêm. Là chuyện đi xem mắt thôi. Dừng một chút, cảm thấy nói không đủ. Cô bổ sung thêm. Không đúng, phải là chuyện kết hôn chứ. Cái gì? Cô chuẩn bị đi xem mắt, còn muốn kết hôn rồi. Không biết tại sao, tịch Thành Nghiễn đột nhiên cảm thấy tức giận. Hận không thể bóp cổ dư duyệt. Lớn tiếng nói không cho cô đi. Đầu óc nhanh hơn hành động. Anh không có bất kỳ động tác gì. lạnh lẹo nói. Không cho đi. Hả? Dư duyệt ngơ ngác chớp mắt, không kịp phản ứng. Không cho đi ra mắt. Tịch Thành Nghiễn nắm chặt tay, gần từng tiếng. Nhìn thấy dư duyệt mở to đôi mắt lăm lanh nhìn mình. Không hiểu sao, đột nhiên tịch Thành Nghiễn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Anh quay mặt đi chỗ khác, hò nhẹ một tiếng, nói. Mấy ngày nay, trên mạng liên tục có tin nói nữ sinh đại học gì đó mất tích, không dấu vết. Hình như đều liên quan tới đàn ông thì phải. Nếu... Muốn nói dễ nghe thì bọn chúng đều tìm bạn gái Khó nghe thì nói là bọn chúng lừa đảo Khóe miệng Dư Duyệt co giật một cái Bây giờ ở thẩm quyến cũng có rất nhiều người đi xem mắt mà Sao anh biết được ai là người lừa đảo hay không? Đúng là vơ đũa cả nắm Một đòn đánh chết mọi người Dư Duyệt nhịn không được, cãi lại Cũng có rất nhiều người đi xem mắt mới kết hôn được đó Ở cái thẩm quyến này vẫn có rất nhiều người lập gia đình mà Cô còn dám mạnh miệng Tịch Thành Nhiễn bị cô chọc tức đền nỗi khói đã bốc lên đầy đầu Anh đã nói không cho cô đi rồi mà sao cô lại cứ không chịu ngoan ngoãn nghe lời hết gì vậy Những tên đàn ông kia có điều gì đáng tin sao còn muốn kết hôn với người ta nằm mơ đi cô ngốc như vậy nói không chừng còn giúp người ta vui vẻ kiếm tiền nữa đấy Tịch Thành Nhiễn hận sắc không rèn thành thép dùng ngón tay chọc vào chán dư duyệt hơi ngôi giận Anh lệ lồng nói, lúc trước có một cô gái bị đối phương hẹn hò kéo vào, một khu rừng nhỏ để hiếp, trước giết sau. Nói xong, về mặt anh vô cùng nghiêm túc, thậm chí Dư Duyệt cảm thấy lạnh sống lưng luôn rồi. Khuôn mặt của cô bé đó bị đập nát bét, cả đôi mắt cũng bị lấy đi mất luôn. Dừng một chút, nhìn đôi mắt hoảng sợ của Dư Duyệt, anh tiếp tục nói, đúng rồi, trên mạng còn có cả ảnh chụp nữa đó. Cô có muốn xem không? Không cần." Dư Duyệt vừa nghĩ tới hình ảnh kia, cả da đầu cô đều tê dại rồi, còn buồn nôn nữa. Cô liên tục lắc đầu. "Còn đi xem mắt nữa không?" Tịch Thành Nghiễn nhìn chằm chằm vào mắt cô. "Không đi, không đi nữa đâu." Dư Duyệt xoa xoa dạ dày của mình, cưỡng ép cơn buồn nôn xuống, vô lực nói, "Nghe anh nói vậy, sau này mà đi xem mắt, chắc tôi cũng gật trở ngại rồi." "Còn sau này nữa sao?" Tịch Thành Nghiễn mấp máy môi không vui. Tính tình của cô gái này đúng y hệt là tảng đá trong hầm cầu. Vừa thối, vừa cứng. Cứng đầu không chịu nghe lời. Không biết sau này tên đàn ông nào mà chịu yêu người như cô chứ. Hoàn toàn không có. Ha ha ha. Tịch Thành Nhiễn cười lạnh một tiếng, khinh người quan sát Dư Duyệt vài lần. Cô biến mình thành người trưởng thành trước rồi nói tiếp. Nói xong, không thèm liếc nhìn Dư Duyệt một cái, anh bày ra bộ dạng lạnh lùng, mở cửa đi vào phòng làm việc. Để lại Dư Duyệt một cỗ tức giận phát diện Cái gì mà người trưởng thành Chẳng lẽ bây giờ cô vẫn chưa trưởng thành sao Nghĩ đi nghĩ lại Cuối cùng không nhịn được Cô vội chạy vào toilet Nhìn mình trong tấm gương lớn Áo sơ mi trắng Quần sóc jean mái tóc đen dài thẳng Mọi người ai cũng đều mặc như vậy cả mà Sao cô lại không phải là người trưởng thành chứ Tịch thành nghiễn chắc là bị đuôi rồi Dư Duyệt nhe răng trợn mắt với cây gương Vẫn cảm thấy buồn bã. Cô đứng trong toilet, gọi điện cho Phùng Vũ Thần. Đem mọi chuyện kể lại cho Phùng Vũ Thần nghe. Chợt đầu dây bên kia điên cuồng la hét. Cậu nói xem, sao anh ta lại nói, tớ là không phải là người trưởng thành chứ? Tớ làm phiền con mắt anh ta rồi sao? Anh ta dựa vào cái gì mà nói? Lúc đi xem mắt, nhất định tớ sẽ là trở ngại mắt của người ta chứ. Dựa vào cái gì? Cậu muốn nghe thật chứ? Tất nhiên. Dư duyệt tức giận đến nỗi Nước bọt cũng phun ra đầy hết cả màn hình Cậu cũng cảm thấy anh ta quá đáng rồi đúng không Không cần phải nói dối Làm gì Cứ nói thật đi Để tớ thoải mái một chút Tớ cảm thấy anh ta nói cũng có lý Phùng vũ thần vừa nhét xoài vào miệng Vừa nói với dư duyệt Cái gì Dư duyệt không dám tin Trừng lớn mắt Cậu, cậu cũng thấy vậy sao Tất nhiên Phùng vũ thần bỏ mũ xuống Tiếp tục đá kích dư duyệt Cậu nói tớ nghe xem, cái áo sơ mi trắng với cái quần sọc, jean cậu đang mặc. Cậu đã mua từ lúc nào vậy? Cậu đã từng mặc váy chưa? Cậu đã từng thay đổi một chút chưa? Trang điểm chưa? Trên kệ giày có được bao nhiêu đôi giày mới hả? Nay nay, mặt dư duyệt đỏ lên, mạnh mẽ giải thích. Nhưng tớ thấy mọi người trên xe buýt đều mặc như vậy mà. Nên các cậu cũng chỉ có thể chen lấn trên xe buýt mà thôi. Phùng vũ thần chế diễu, ngư ngư. Cậu đã 26 tuổi rồi Nên tìm bạn trai đi thôi Tính cách cố chấp của cậu Tớ cũng chẳng thèm quan tâm đâu Nhưng cậu nhìn lại cậu xem Suốt ngày cứ mơ mơ màng màng Làm chuyện ngu ngốc mà cũng không biết Làm sao mà có tên nào che chở cậu được cơ chứ Dừng một chút Phùng vũ thần thở dài Giọng nói nhỏ xuống Hơn nữa ngơ ngơ Có thể năm sau tớ và quý vân phòng Sẽ về đại liên Cái gì sao vậy Các cậu ở đây rất tốt mà, sao bỗng nhiên lại muốn về? Lời nói của Phùng Vũ Thần đột nhiên cảnh tỉnh cô, trực tiếp đánh một nhát vào đầu dư duyệt. Đầu lưỡi cũng dối cả lên. Đừng cho ai biết được không? Phùng Vũ Thần suy một tiếng, tự diệu nói. Tiền lương của tớ và Quý Vân Phong một năm cộng lại rất thấp. Nhưng đến bây giờ, bọn tớ cũng không dám dọn ra ngoài. Tiền điện nước bọn tớ xài một tháng cũng chưa bao giờ vượt quá 5.000 Tớ cũng muốn ở lại thâm quyến cả đời Nhưng bây giờ bọn tớ Không thể kiếm được nhiều tiền Không phải rất khổ sở sao Giọng nói của vũ thần dần nhỏ đi Còn mang theo một chút mờ mịt Nhưng thật sự quá khó Người nhà bọn tớ đã thúc giục kết hôn sinh con rồi Tớ không muốn bán căn phòng ở Huệ Châu đi Nhưng tớ muốn có một căn phòng ở quan nội Như vậy sau này con cái của bọn tớ Mới được hưởng thụ thật tốt Quý văn phòng cũng ủng hộ tớ Anh ấy nói, sẽ cố gắng làm hết tất cả mong muốn của tớ. Cô nghẹn ngào nói tiếp. Nhưng mấy ngày trước, tớ phát hiện Quý Vân Phong đi đứng không được bình thường. Kéo quần lên, tớ mới thấy trên đùi anh ấy, đây là vệt máu. Dường như không được tốt cho lắm. Khoảng thời gian đó, anh ấy đã đi công tác tại Tây Tạng. Sau đó tớ mới biết, anh ấy còn nhập viện vài hôn. Nhưng anh ấy cũng không chịu nói cho tớ biết một câu. Tớ càng lúc càng cảm thấy mất lòng tin. Tớ càng lúc càng cảm thấy mất lòng tin. Đại Liên cũng tốt, tiền lương của bọn tớ đủ để sống một cuộc sống thoải mái ở Đại Liên. Nên ngơ ngư, cậu mau tìm một người đàn ông nào đó chăm sóc mình đi. Mãi đến khi cúp điện thoại, Dư Duyệt vẫn còn đang hoảng hốt. Cô biết muốn tìm một người đàn ông chẳng dễ dàng gì. Cô cũng muốn cắm dễ ở chốn đô thị phồn hoa này. Nhưng bây giờ nhớ lại, đã hai năm qua, Dư Duyệt mới phát hiện mình đã tốn khá nhiều thời gian. Còn lại, hầu như cô chẳng thu hoạch được gì tiền gửi trong ngân hàng còn chưa tới 5 con số 0. Mỗi ngày đều đóng ổ ở trong phòng trọ nhỏ 40 m2, mùa hè sợ nắng nhưng không dám mở điều hòa. Đồ ăn thức uống lại cắt xén đi không ít, thậm chí cô còn không liếc mắt nhìn bất kỳ loại trái cây nào. Ở thăm quyến 3 năm, cô cũng đã tràn đầy tin tưởng lều mạng tiến về phía trước. Tối hôm đó, dư Duy Diệt không đợi tịch thành hiến, tự mình về nhà. Tịch Thành Nhiễn dọn dẹp xong Lại không thấy Dư Duyệt đâu Chờ một lúc anh mới biết cô đã đi trước rồi Chắc vì buổi chiều tức giận quá thôi Đầu óc thành thật thật đó Tịch Thành Nhiễn cũng không để ý nhiều Cho cô suy nghĩ vài ngày Chả hiểu được Anh chỉ muốn tốt cho cô thôi Hừ hừ Đến lúc đó anh muốn cô bồi thường cho mình một bàn Không đúng Thật nhiều bàn thịt bò cay mới được Dư Duyệt cũng không để bụng chuyện vụt vặt làm gì Nhưng cô lại rất quan tâm tới lời nói của Phùng Vũ Thần Cô càng cố gắng học tập hơn Nhìn thấy bộ dạng liều mạng của cô Tịch thành nhiễn Chật cảm thấy sốc vô cùng Không biết cô bị cái gì kích động Vốn muốn khuyên nhủ cô một chút Nhưng nghĩ lại vậy cũng tốt Có thể thi được quản lý hạng mục Sau này còn có thể thi luôn xây dựng hai Nhưng anh không ngờ Dư duyệt không chỉ khác thường như vậy Mà còn nói muốn đến công trường với anh Đây chắc là nói đùa thôi Tịch Thành Nghiễn vỗ bàn một cái, vẻ mặt lạnh lùng dọa người. "Cô là thư ký của tôi, không phải là người của phòng hạng mục. Cô cảm thấy đề nghị của mình hợp lý sao?" "Tổng giám đốc, hạng mục này là do tôi phụ trách sửa lại, nên tôi phải có trách nhiệm tới giám sát công trường chứ." Đối mặt với cơn giận của Tịch Thành Nghiễn, Dư Duyệt không kiêu ngạo, không sồn nịnh giải thích. "Được rồi." Tịch Nghiễn giận quá hóa cười, lạnh lùng nhìn Dư Duyệt, nói vậy Cô nhất định phải tới đó sao? Tất cả chi nhánh công ty đều một tay thư ký của anh quản lý. Theo lý thuyết mà nói, cũng được phép đi tới công trường. Nhưng thực tế, chưa từng có người nào muốn như vậy. Rốt cuộc cô gái này nổi điên cái gì đây? Cô đang xem tới công trường cũng như là đi chơi đúng không? Gió thổi ngày nắng. Cô gái lấy đàn ông ra dùng. Đàn ông dùng ra súc. Cuối cùng cô cũng đã hiểu được câu nói này. Tổng giám đốc. Mấy ngày nay, chi nhánh công ty cũng không có việc gì, nên tôi muốn đi cố thú 3 ngày, tuyệt đối sẽ không làm trễ nải việc của anh. Nếu thực sự muốn trở thành người phụ trách hạng mục, thì chỉ học lý thuyết thôi chưa đủ, kinh nghiệm thực hành cũng không kém phần quan trọng. Lần này, ở cố thú, chỉ là hạng mục nhỏ, nhưng dư duyệt muốn đi xem một chút. Còn những hạng mục lớn, đừng nói tịch thành nghiễn có đồng ý hay không, cho dù cô có xuống xem cũng không hiểu được gì. Được, cho cô đi về mặt Tịch Thành Nghiễn lạnh như băng, ba ngày sau phải về lại, phải ăn, ngủ cùng với công nhân cố thú. Anh nhất định phải dạy dỗ cô một chút. Vâng, tổng giám đốc, cảm ơn anh. Dư Duyệt vui mừng cảm ơn Tịch Nghiễn rồi chạy ra ngoài. Vì thế liên tục ba ngày sau, cả hoa vũ đều ngập trong không khí căng thẳng, nhất là phòng Hạ Mộc. Đứng đầu ngọn gió, trưởng phòng và phó phòng giám đốc Vĩnh Hạnh được Tịch Thành Nghiễn gọi vào phòng hung hăng mắng một trận. Hai người nơm nớp lo sợ, buổi tối cũng tự giác tăng ca đến khuya, nhưng mãi vẫn không hiểu vì sao tổng giám đốc lại tức giận như vậy. Buổi sáng ngày thứ tư, Tịch Thành Nghiễn mặc một bộ trang màu xanh ngọc, trước khi ra khỏi cửa còn soi gương thật lâu, sửa tóc vài lần đến khi hài lòng mới chịu ra khỏi cửa. Hôm nay cô gái kia sẽ trở về, chậc chậc, chịu khổ không ít rồi, sau này Cô chỉ có thể ở dưới cánh chim bồ câu của anh để được che chở thôi. Hừ, nếu muốn nói vài câu ngọt ngào, anh có thể suy nghĩ một chút, hay là Tịch Thành Nghiễn che giấu đặc ý trong mắt, nhanh chóng đi vào phòng làm việc. Dựa theo thời gian này, chắc dư duyệt cũng tới rồi. Tổng giám đốc, buổi sáng tốt lành. Tịch Thành Nghiễn chưa kịp bước chân vào phòng, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới. Hừ, cuối cùng cũng chịu trở về. Tịch Thành Nghiễn cố gắng tỏ ra lạnh lùng, ngẩng đầu lên, không ngờ vừa nhìn thấy anh liền sững người. Con mẹ nó, cô gái đen thui như bao công này là ai vậy? Thư ký nhỏ bé, mềm yếu của anh đâu rồi? Chẳng lẽ bị ác nữ này bắt đi luôn rồi sao? Bà chị, bà chị, bà chị là ai vậy? Bà chị tới đây làm gì? Dư Duyệt nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của Tịch biết anh đang nghĩ gì, cô tức giận xoay mặt đi, không thèm nhìn anh nữa, cúi đầu đi đường mình. Trời sinh Cô đã có một làn da trắng Nhưng lại rất dễ bị giám đen Đi công trường 3 ngày Chạy đi chạy lại dưới nắng 35 độ Cô liền thành đen thui như vậy Thế nên lúc đầu Phùng Vũ Thần suýt nữa cũng phải hét lên Biết được mọi chuyện Phùng Vũ Thần nên để Quý Vân Phong cho cô thật nhiều đồ ăn Cô liều mạng quá rồi đó Không tốt với cô Phùng Vũ Thần lúc nào cũng cảm thấy bất an Chỉ vì một hạng mục nhỏ xíu Mà đem làm da trắng như viên ngọc Bò ra bò lại Biến thành đen thui thế này Dư duyệt cũng biết mình đen rồi, nhưng nhìn về mặt kinh ngạc của tịch thành nghiễn, thực đau lòng quá đi mất. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người da đen bao giờ sao? Đen thì sao? Mặt trắng nhỏ, giống anh thì tốt lắm hả? Đợi chút, cô đợi chút nào. Tịch thành nghiễn nâng chán, cưỡng chế, khiếp sợ trong lòng. Kêu lên một câu, xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Một lúc sau, anh phun ra một câu. Lần sau đi công trường, nhớ đội nón vào. Cút, dư duyệt suýt nữa đã ném thẳng tách trà vào mặt anh. Buổi trưa, Dương Diễn đến tìm Dư Duyệt Anh chàng này ngày nào cũng chạy đi che lại ở bên ngoài Thậm chí thời gian làm việc còn dài hơn Toàn bộ Tây Tạng, Thanh Hải, Tân Cương Anh ta đều đã lui tới, phơi đen như một cục than Dư Duyệt đứng cạnh anh ta Quả thực đúng là người da đen và người da trắng Hoàn toàn khác nhau Ngư ngơ ăn một chút đi Sáng nay tôi làm thịt nướng, đậu đũa đó nha Cô nếm thử xem Ở Cố Thuốn, vài ngày Dư Duyệt đã quen thuộc với Dương Diễn hơn Thức ăn ở công trường rất kém Vài người quản lý hạng mục ở công ty bọn họ Cũng không quá tiết kiệm Lấy tiền mua nổi hàng ngày phải tự nấu cơm Dư duyệt bị bọn họ bắt giữ lại Nấu một bữa linh đình Chỉ là cô không ngờ Chàng trai dương diễn này lại biết nấu ăn Thậm chí còn ngon hơn cả cô Nhất là thịt nướng rất tuyệt Lần đầu tiên được ăn Chính là lúc dư duyệt suýt nữa không đi nổi Được tôi lập tức đến ngay đây Dư duyệt vừa nghe nói dương diễn lại làm thịt nướng Ánh mắt lập tức sáng bừng vọt vào toilet rửa tay rồi xuống lầu cùng Dương diễn. Đợi đến khi Tịch Thành Nghiễn dọn dẹp xong, chuẩn bị gọi Dư Duyệt xuống lầu ăn cơm nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu. Người đâu rồi? Chẳng lẽ mình bị cười nhạo mà tổn thương lòng rồi sao? Tịch nhìn chỗ ngồi trống không của Dư Duyệt, nhịn không được suy nghĩ miên man. Chuyện này cũng có gì đâu, cô gái này hẹp hỏi thật, chỉ là rám đen thôi mà, rất nhanh sẽ trắng lại, để ý tới vậy sao? Cũng lắm, thì mình đưa cô ta Mấy bộ trang điểm là được. À, cách này có vẻ khả thi đây. Dù sao đồ trang điểm đã chất đầy nhà anh rồi. Từ trước tới nay, tịch Thành Nhiễn có quan hệ rất tốt với một tổng giám đốc công ty công nghiệp. Hai người thường uống chút rượu cùng nhau. Sau đó, ngành bảo vệ môi trường càng lúc càng cạnh tranh, không còn dễ kiếm tiền như lúc đầu nữa. Người nọ liền đổi nghề đi Hồng Kông làm đồ trang điểm. Mỗi khi hai người gặp nhau, người nọ đều gửi một đống đồ dùng, cả nam lẫn nữ đều có. Tịch Thành Nhiễn không dùng được, cũng đã nói không cần gửi thêm nữa đâu. Nhưng người nọ tính tình cố chấp, nói thế nào cũng không chịu nghe. Bởi vậy, Tịch Thành Nghiễn đành phải đặc biệt dành một tủ trống để chứa đồ trang điểm. Hình như cái gì đó là Lan Côn, Estée. Tịch Thành Nhiễn nhíu mày, cố gắng nghĩ lại. Không biết cô có cần hay không, cả đống nước hoa như vậy, cho cô dùng cũng tốt. Dư duyệt không hề hay biết gì, hai lòng ăn hết thịt nướng, lau miệng. Rồi cùng người phòng hạng mục trò chuyện bài câu. Xong xuôi hết, cô mới chịu vỗ bụng đi vào thang máy tới tầng 48. Vừa vào trong, bà nội Dư lên gọi điện tới. Dư diệt cảm thấy có chút kỳ lạ. Bà nội cô rất ít khi chủ động gọi đến. Sao lần này lại như vậy? nghi ngờ một hồi, Dư Duyệt không do dự cúp điện thoại. Rồi chủ động gọi về. Bà nội, sao vậy? Cô không ở bên cạnh bà nội Dư. Bình thường cô sợ bà lớn tuổi Ở nhà một mình xảy ra chuyện Nên mỗi khi về nhà Cô thường xuyên mang về một vài món đồ hiếm có Ở Trung Quốc làm quà cho hàng xóm Để bọn họ chăm sóc bà nội Dư một chút Cũng may Mọi người đã là hàng xóm với nhau Gần một đời người Lại thấy Dư Duyệt hiếu thuận như vậy Ai cũng đều chấp nhận Có điều Dư Duyệt vẫn không yên lòng Nên đôi khi cô cũng bất chợt gọi cho bà vài cuộc Không có chuyện gì đâu Giọng nói bà nội Dư vui vẻ mười phần Dư duyệt cũng thả lỏng tâm trạng ra Chỉ là cô nghi ngờ trước mắt vài cái Sao cô cứ cảm thấy bà nội dư hơi lạ lạ Ngư ngư Con còn nhớ Người mà mấy hôm trước bà đã nói với con không Người nào Trong lòng dư duyệt lột bột một tiếng Bỗng nhiên cô cảm thấy có một loại dự cảm xấu Con còn trẻ Mà sao lại mau quên vậy Bà nội dư tức giận nói tiếp Chính là cháu trai của bạn bà đó Tên là Hứa Thanh Nguyên Bà nội thấy cậu ta cũng tốt lắm Hay là hai người các con cứ gặp mặt thử xem Bà nội Dư duyệt bất đắc dĩ dựa vào vách thang máy Con đã nói rồi Con nói cái gì Con có gì muốn nói Không ngờ bà nội Dư lúc nào cũng cưng chiều cô Hôm nay đột nhiên trở nên cứng rắn Con cũng 26 rồi Không phải là con nít nữa Con cứ ở một mình như vậy Bà yên tâm được sao Con ở xa Bà không ở bên cạnh chăm sóc được Dù sao cũng phải tìm một người chăm sóc cho con chứ Giọng nói của bà nội Dư dần nhỏ xuống Dư duyệt từ nhỏ đã là một người hiểu chuyện Tới bây giờ bà vẫn rất yên tâm về cô Vốn bà cũng không muốn can thiệp vào chuyện tình yêu của cháu gái mình Nhưng để cô giúp sức làm việc ở ngoài như vậy Bà làm sao mà yên lòng cho được Nếu có một người đàn ông chăm cô Bà sẽ rất hài lòng Ngư ngư ngư nghe bà nội một lần đi Bà sẽ không hại con đâu mà Nghe bà nội nói vậy Trong lòng Dư duyệt cảm thấy chua sót Bà nội vì gia đình mà cứ sống như vậy Đã già như vậy rồi Mà bà vẫn còn có thể đi kiếm tiền Hưởng thụ tuổi già Nhưng cũng không quên chuyện của cô được Không phải chỉ đi gặp một người đàn ông thôi sao Nếu bà nội có thể yên tâm được Cô sẽ đi Có gì gây gớm đâu Nghĩ vậy Dư duyệt chậm rãi thở phào Nói với bà Được rồi bà nội Con sẽ đi Ai Bà nội dư vui vẻ không thôi Để bà đưa số của cậu ta cho con Tịch thành nghiễn phát hiện Dư duyệt càng lúc càng thay đổi Đồ trang điểm và nước hoa cũng xuất hiện đầy trên bàn cô chậc chậc Cô gái này rút cuộc cũng đã biết làm đẹp cho mình Vì câu nói kia sao Xem ra sức ảnh hưởng của mình đối với cô ta không hề nhỏ Tịch Thành Nghĩa ngồi trong phòng làm việc Đắc ý tự nhận Thái độ của anh đối với dư duyệt cũng thân thiết hơn nhiều rồi ngay cả những lúc cô đi lên Đi xuống ở dưới dương diễn Anh vẫn không có ý kiến gì Thôi được rồi Xem ra cô ta cũng biết quý trọng bản thân Chỉ cần một câu nói của mình Mà cô ta đã nhớ kỹ như vậy, hay là cứ khoan dung cho cô ta một chút như vậy. Tâm trạng tịch thành nghiễn vô cùng tốt, cả công ty Hoa Vũ cũng bị lây lan theo. Ít nhất, Tổng Giám Đốc của bọn họ đã không còn mắng chửi mình nữa rồi. Cuối cùng, mùa xuân cũng về khắp mọi nơi. Mong sao Tổng Giám Đốc cứ giữ vững tâm trạng như vậy. Buổi sáng thứ sáu, tịch thành nghiễn cầm một túi lớn đồ trang điểm, đặt ở ghế phó lái. Lúc lái xe còn thỉnh thoảng lít nhìn vài cái rồi mới chịu vui vẻ đi làm. Hôm nay anh tới rất sớm, ngay cả Dư Duyệt vẫn còn chưa thấy đâu. Tịch Thành Nhiễn cầm túi đồ trang điểm, ra ra vào vào trong phòng, làm việc của mình nhiều lần. Anh dối dăm suy nghĩ, nên để trên bàn của Dư Duyệt, hay đợi cô ta tới rồi đưa luôn. Không dưới 10 lần, cuối cùng cũng đã 8 giờ rưỡi. Sợ Dư Duyệt, nhìn thấy cái bộ dạng bây giờ của mình, anh quyết định đặt chiếc túi trên bàn Dư Duyệt, rồi vào toilet rửa tay. Đến lúc anh quay lại, Dư Duyệt đã tới. Tịch Thành Nhiễn còn... Chưa vào trong đã nghe được Duy Duyệt đang nói điện thoại. "Ừ, 7 giờ tối nay, tại nhà hàng nhìn ra biển, khoảng 5 giờ rưỡi tôi sẽ tan làm." "Được rồi, không sao mà. Đến lúc đó chúng ta ngắm một chút cũng được. Bye bye." Gọi điện với ai thế nhỉ? Giọng nói lại ngọt ngào như vậy. Mới sáng sớm đã ăn đường rồi sao? Tịch Thành không hiểu sao lại cảm thấy có chút không vui, đi thẳng vào phòng làm việc. Vừa định muốn mở miệng dằn dạy Duy Duyệt một phen, không ngờ vừa ngẩng đầu lên, anh nhất thời sững người. Chân trái vẫn còn giữ nguyên động tác, dứng như cả người đều hóa đá. Hôm nay cô trang điểm, khuôn mặt vốn đã rất thanh tú, nay còn xinh đẹp hơn. Làn da đen đã đi mất rồi, da trắng lại quay về. Có lẽ do gần đây cô chăm sóc rất kỹ nên làn da càng thêm trắng nõn. Nhất là đôi mắt to, đen bóng, lúc nào cũng long lanh ngập nước, tràn đầy tình cảm. Mái tóc lúc nào cũng được bùa gọn lên, hôm nay lại thả xuống như một thác nước, khiến cô quyến rũ hơn một tí. Cô không mặc áo sơ mi trắng với quần sọc, gen như bình thường nữa. Thay vào đó là một chiếc váy đỏ chói làm nổi bật đôi chân dài cùng vòng eo nhỏ nhắn của cô. Thực sự làm người ta không thể rời mắt được. Tổng giám đốc. Tổng giám đốc. Nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn cứ đứng yên một chỗ. Dư duyệt không nhịn được gọi anh một tiếng. Ai ngờ kêu vài tiếng rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cuối cùng Dư duyệt đành vô lễ gọi thẳng tên anh. Tịch Thành Nghiễn. Hả? Ừ. Tịch Thành Nghiễn cúi đầu, che giấu tâm tình, khô khan một tiếng. "7 giờ tối nay, cô sẽ đi thành phố ven biển sao?" "Ừm." Dư Diệt gật đầu, đặt điện thoại sang một bên, cười ngây ngô. "Đồ ăn ở đó rất ngon mà. Vậy tôi cũng muốn đi, ta làm chúng ta cùng đi luôn." "Hả?" Dư Diệt chớp mắt, lúng túng, khép nép váy. "Chuyện này, tổng giám đốc có người đi cùng tôi rồi." "Ai?" Tịch Thành Nghiễn nhíu mày, chẳng lẽ là Quý Vân Phong? Và phùng vũ thần Nếu vậy tối nay anh sẽ bắt Quý Vân Phong Ở lại Tăng Cà được chứ Một người bạn Dư diệt cục lông mi xuống ngượng ngùng cười Cứ coi như là xem mắt đi Cái gì? Xem mắt? Cô lại muốn đi xem mắt Nháy mắt cả người tịch thành nghiễn liền bùng nổ Không phải tôi đã nói với cô rồi sao Cô không nên tùy tiện đi xem mắt như vậy được Tịch thành nghiễn tức giận Mặt tái xanh Thì ra mấy ngày nay Cô đi mua đồ trang điểm, mặc váy mới là vì muốn đi xem mắt sao? Đầu cô đúng là bị úng nước rồi. Xã hội bây giờ rối loạn như vậy, cô còn dám mặc váy, cúp ngực này đi hẹn hò với một tên đàn ông lạ nữa sao? Không phải tôi tùy tiện đâu. Dư diệt nghe ánh mắng, thì rụt cổ lại, ra vẻ đáng thương lầm bầm. Là cháu trai của bạn bà nội tôi, không phải người xa lạ mà. Ha! Cô còn dám mạnh miệng. Tịch Thành hiện tức giận, khói bốc đầy đầu. Không phải người xa lạ, cô gặp anh ta bao giờ chưa? Biết anh ta là dạng người gì sao? Dừng một chút, anh đẩy ngã, giá sách trên bàn cô, tức giận gầm nhẹ. Nói không chừng, anh ta mặt người dạ thú đó, có thể mới gặp mặt lần đầu, nhưng anh ta đã kéo cô vào trong rừng rồi. Tổng giám đốc, thật sự không sao đâu mà, tôi đã nói chuyện điện thoại với bà nội của anh ấy rồi. Dư diệt kinh sợ, nghẹn học nhìn anh, cô không ngờ trí tưởng tượng của tịch thành nghiễn lại phong phú tới vậy. Còn có khu rừng luôn cơ đấy. Những tin tức, lá cải như vậy cô cũng đọc nhiều lắm rồi. Nhưng cô đi xem mắt thôi mà, anh có cần phải kích động đến như vậy không? Cô nhìn ánh mắt lạnh lùng của tịch thành nghiễn. Có vẻ như anh lại muốn phê bình cô thêm nữa. Ánh mắt quét một vòng trên bàn. Cô lấy một ly nước đưa tới miệng anh. Tổng giám đốc, hạ hỏa nào? Tịch thành nghiễn không thèm nhìn, giựt lấy ly nước, uống một ngụ, một ngụ, rồi nói tiếp. Cô đúng là đầu gỗ mà. Tôi nói cho cô biết, tối nay cô không được đi xem mắt. Dư duyệt bất đắc dĩ, lui ra phía sau từng bước, nói. Nhưng mà chúng tôi đã hẹn xong cả rồi. Bỏ đi là được. Tịch thành nghiễn không để ý, đôi mắt không ngừng chuyển động. Giọng nói hơi mềm mà lại. Nếu tối nay cô không đi, tôi sẽ dẫn cô đi ăn cánh gà nướng. Cô muốn ăn bao nhiêu cũng được. Cánh gà nướng chính là hấp dẫn lớn nhất của dư duyệt. Tịch thành nghiễn biết rõ điểm yếu của cô, hoàn toàn tự tin. Mình có thể một nhát đánh trúng. Đắc ý nhìn Dư Duyệt. Cô bé, cô còn không mau đồng ý đi. Mau nói không đi xét mắt nữa đi. Không ngờ lần này, Dư Duyệt không làm theo ý muốn của anh. Chậm rãi lắc đầu nói, Tổng Giám đốc, tôi biết anh chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Nhưng mà bây giờ tôi không thể cứu vãn được nữa rồi. Không đợi tịch thành nghiễn, mở miệng phản bác. Cô nói trước, không nguy hiểm vậy đâu. Người nhà tôi cũng hiểu rõ, hứa thanh nguyên. Cảm ơn anh đã quan tâm như vậy. Giọng nói của cô hơi nhỏ. Có chút đè nén Dù sao sớm muộn gì thì cũng phải xem mắt thôi Xem sớm một chút tốt Vậy cô nhất định phải đi hả? Tịch Thành Nghiễn khoanh tay trước ngực Nhìn Dư Duyệt Ánh mắt đáng sợ, lạnh lẽo như băng Ừm, Dư Duyệt gật đầu Buông mắt xuống không dám nhìn anh Vậy cô cứ việc đi đi Có chuyện gì thì cũng không liên quan tới tôi Tịch Thành Nghiễn Nắm chặt tay gần xanh nổi đầy lên Cô nén lửa giận, lạnh lùng nói một câu Rồi xoay người bỏ đi a Tổng giám đốc Đợi đã Cái túi đồ trang điểm này của anh sao Vừa thấy anh đi Dư duyệt lập tức xuất ruột Sáng nay cô vừa vào Đã nhìn thấy cái bịch này ở trên bàn Lúc đầu cô còn tưởng là văn kiện gì Ai ngờ khi mở ra xem Suýt nữa cô đã từng mình bị hoa mắt Một đống đổi trang điểm hàng hiệu Bên trong Hơn nữa Còn tỏa ra bốn chữ Tôi là nhà giàu đi Giọng nói cô nhỏ xuống Cửa phòng làm việc của anh Cũng đã đóng dầm lại một tiếng đúng là anh đã giận thật rồi. Dư Diệt không hiểu sao anh lại tức giận đến vậy. Cô có phải tùy tiện đi xem mắt đâu, mà trước đó cô cũng đã gọi điện cho Hứa Thanh Nguyên rồi, tính tình cũng tốt, hơn nữa còn là cháu trai của bạn bà nội. Cô cũng đã 26 rồi, thật sự phải tìm cho mình một đối tượng hẹn hò thôi. Ngay cả một người hay soi mói như Phùng Vũ Thần cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn tích cực giúp cô làm tóc, mua quần áo, trang điểm. Như vậy không phải là tốt sao? Rốt cuộc sao anh lại nổi giận tới như vậy chứ? Du Duyệt nghĩ mãi không ra mà cũng không có ý định phí não làm gì. Dù sao tịch thành nghiễn cũng là một con rắn tâm thần. Ai biết được lúc nào thì anh nổi điên chứ. Vừa rồi ngồi xuống ghế đặt chức túi xuống dưới mặt bàn cô lại nghe thì tiếng cửa phòng dầm lên một tiếng. Tịch thành nghiễn mặt như băng đá bước nhanh tới. Tổng giám đốc anh Du Duyệt đứng bật dậy vừa muốn nói điều gì đó đã bị tịch thành nghiễn chặn lại, không còn một từ. Cô cho rằng đồ trang điểm này là tôi cho cô sao? Cô đâu có nói, anh nói cái gì vậy? Tịch Thành lấy túi đồ trang điểm lại, lạnh lùng nhìn Dư Duyệt, "Nằm mơ, đây là tôi mang cho người khác." "À, nên vì vậy mới nói cho cô biết sao? Muốn cô giúp anh phải không?" "Đừng nhìn tôi." "Không cho nhìn." Tịch Thành Nghiễn cầm lấy chiếc túi đi vào phòng mình, để lại Dư Duyệt ngồi yên chớp mắt, mấy giây sau Cô mới phản ứng lại được Tên này có bị tự kỷ không vậy Cô đã nói gì đâu chứ Đúng là không thể nói lý được mà Tên mặt bự 5 giờ rưỡi chiều Dư diệt sách túi đi ra khỏi cửa Bình thường cô phải đợi tịch thành nghiễn tới 6 giờ mới về Hôm nay cô đi xem mắt Nên không dám chậm trễ Sợ để người ta đợi Nên vừa tan làm cô lập tức chạy ra ngoài Có lẽ cô đi ra quá sớm Xe vít bình thường chật trội như vậy Mà hôm nay lại còn vài chỗ trống Dư duyệt mừng như điên. Mãi đến khi xe bít khởi động, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy một chiếc gương nhỏ từ trong túi ra, sửa lại đầu tóc một chút. Đây là lần đầu tiên cô đi xem mắt. Tuy không biết đối phương là hạng người gì, nhưng dư duyệt vẫn cảm thấy có chút hồi hộp. Sợ để lại ấn tượng xấu với người ta. Đặc biệt, người này còn là cháu trai của bạn bà. Dư duyệt hẹn hứa thanh nguyên 6 giờ rưỡi, cô tới sớm nửa tiếng. Vốn cho rằng hứa thanh nguyên sẽ không tới sớm như vậy đâu. Ai ngờ... Vừa bước vào điểm hẹn cô đã thấy có một người đàn ông ngồi chỗ đó Nghe được tiếng bước chân Người đàn ông kia ngẩng đầu dậy Một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc xuất hiện Dư duyệt Thấy dư duyệt anh ta mỉm cười Cô là dư duyệt khéo thật đó Đúng vậy Dư duyệt vui mừng ngồi đối diện anh ta Không ngờ anh chính là hứa thanh nguyên Lúc ở công trường cố thú Cô vô tình làm hư dụng cụ giám sát Công trình đang trong giai đoạn quan trọng nhất Sao có thể để dụng cụ hư đây Tất cả mọi người phân công đi tìm kỹ sư Dư duyệt lên sung phong nhận việc Hôm đó cô không đeo kính Lạnh nóng vội Không phí hiện đèn xanh Đã biến thành đèn đỏ Trực tiếp băng qua đường luôn Không hề hay biết đã có một chiếc xe bắt đầu khởi động May mắn có một người phía sau kéo cô lại Cô mới có thể may mắn tránh nạn như vậy Không ngờ người đó lại là hứa thanh nguyên Là đối tượng xem mắt đầu tiên của cô Đôi khi duyên phận Giữa người với người thật kỳ diệu Tôi cũng không ngờ cô là dư duyệt đâu Lần sau cũng không nên đều như vậy nữa." Hứa Thanh Nguyên vừa cười vừa đưa thực đơn cho Tư Duyệt. "Đây, cô gọi món trước đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Hôm nay anh mặc quần tây đen dài, áo sơ mi vàng đen trắng, ăn mặc đơn giản nhưng hợp mốt. So với Dư Duyệt, nhìn anh ta có vẻ trẻ hơn cô rất nhiều, nhịn không được cô lại liếc mắt vài cái. Hai người gọi món xong, uống một hớp soda, nói chuyện phiếm. "Đợi đã, anh nói anh cũng học trường 24 sao?" Dư duyệt trừng lớn mắt. Đúng, chẳng lẽ cô cũng vậy sao? Tôi học khóa 2 đó. Hứa Thanh Nguyên nhìn đôi mắt to long lanh của Dư duyệt, không nhịn được cười. Vậy chúng ta là bạn học rồi. Dư duyệt nắm tóc, nhưng tôi học khóa 5, nhỏ hơn anh 3 khóa. Lúc tôi lên năm 2, anh đã tốt nghiệp mất rồi. Tôi chưa bao giờ gặp cô, nên cũng không có ấn tượng gì. Nếu không đã khác rồi. Hứa Thanh Nguyên dừng mấy giây bỗng nhiên nói. Trái tim Dư duyệt nhảy dựng Không hiểu ý t tới của anh ta ngây ngấp cười không nói tiếp đầu ăn rất nhanh đã được dọn lên hai người vừa ăn vừa nói chuyện càng ngày càng hợp ý lúc đầu cũng hơi lạ lẫm nhưng bây giờ lại có cảm giác đồng hương gặp nhau cuối cùng cũng moi cả đại liênên lên để nói đúng đúng ở chỗ chúng ta không phải nó là hào với nghêu sao lần đầu nghe tôi không hiểu gì cả dư diệt chỉ vào một món ăn nói ha ha tôi cũng vậy Hứa Thanh Nguyên suýt nữa đã đập bàn khen ngợi Sống chết cũng không sao Mang lên cho ông nội kho tàu cũng được Phốc, Dư Duyệt suýt nữa đã phun hết thức uống trong miệng trí tưởng tượng của Hứa Thanh Nguyên cũng phong phú thật Bên này, hai người vui vẻ trò chuyện không ngừng Bên kia, một người vụng trộm ngồi sau lưng Dư Duyệt Tất nhiên không phải tốt lành gì rồi Tịch Thành Nguyễn, bóp chặt cái nghĩa trong tay Lực đạo như vậy khiến cười bồi bàn bên cạnh vô cùng kinh sợ Thực sự, xem nhà hàng là nhà mình rồi Quý khách, quý khách, anh mau tỉnh lại được không? Anh tới đây ăn cơm, không phải tới để giết người. Không phải nói chưa từng gặp qua sao? Sao lại có biểu hiện như vậy chứ? Còn cười nói vui vẻ nữa. Cười, cười, cười cái cọng lông. Cười như vậy đúng là muốn tên đàn ông nào đó phạm tội mà. Còn nữa, sao toàn nói thứ tiếng gì vậy? Nói tiếng phổ thông không tốt hơn sao? Để anh nghe trộm một chút cũng không được hả? Đừng ích kỷ như vậy chứ. xui xẻo. Tịch thành nghiễn, khó chịu. Dư Duyệt và Hứa Thanh Nguyên mới gặp lần đầu mà đã nói chuyện vui vẻ như vậy. Tay phải run lên, chiếc nĩa trong tay bay đi xa mất, bồi bàn sợ hãi nhìn lưng Hứa Thanh Nguyên. Mọi người trong nhà hàng ai đấy cũng đều hướng mắt nhìn, tất nhiên cũng bao gồm cả sư Duyệt. Còn mẹ nó, xong rồi, bị phát hiện rồi, đây là suy nghĩ duy nhất còn tồn tại trong đầu tịch Thành Nghiễn Không cần đâu, tôi tự về là được rồi, Dư Duyệt khéo léo từ chối đề nghị của Hứa Thanh Nguyên. Đẩy anh ta vào xe, vẫy tay Đi đường cẩn thận, Bye bye Vậy được rồi Dư duyệt cố chấp, hứa thanh nguyên cũng hết cách Chỉ còn có thể đưa đầu ra cửa sổ Nói với cô Lần sau chúng ta sẽ liên lạc với nhau Khi nói chuyện, ánh mắt anh ta liếc nhìn tịch thành nghiễn Oán hận, ngồi cách đó không xa Nói tiếp Hy vọng lần sau, chỉ có hai người chúng ta thôi Khụ Dư duyệt ho nhẹ một tiếng Lần sau sẽ bàn Đưa mắt nhìn hứa thanh nguyên rời đi Dư duyệt xoay người đi tới chạm xe buýt, trực tiếp bước lên xe, không thèm liếc mắt nhìn tịch thành nghiễn một cái. Anh cảm thấy vô cùng ủy khuất, anh đâu cố ý đâu chứ, ai ngờ cái nĩa kia lại bay thẳng vào lưng của hứa thanh nguyên như vậy. Hơn nữa, đường đường là một ông chủ hoa vũ như anh đây, vì lo lắng an toàn cho cô mà hạ mình đi theo cũng không được sao? Cô tức giận cái gì? Cuối cùng, tịch thành nghiễn lái xe theo sau dư duyệt, đưa mắt nhìn dư duyệt lấy chìa khóa vào nhà. Anh đứng ở ngoài suy nghĩ vài phút rồi gõ cửa. Ai đó? Dư duyệt bị con rắn tâm thần tịch thành nghiễn chọc giận khiến tâm trạng không tốt. Ngay cả trong giọng nói cũng vậy. Nghĩ tới con rắn kia ném đĩa lên trên người tịch thành nghiễn không chịu xin lỗi. Ngược lại còn ngồi cách họ một cái bàn. Vốn đang theo dõi cô mà. Cô chỉ đi xem mắt thôi không được sao? Anh lại đi làm bóng đèn như vậy. Còn nói gì? Chỉ trùng hợp thôi. Cô tin mới là lạ. Em gái... Cô có cần an lợi không? Một giọng nam trầm thấp truyền vào vừa nghe đã biết rằng chẳng phải tốt lành gì. Tiếp thị bây giờ phách đối vậy sao? Đã 10 giờ đêm rồi mà còn muốn đẩy mạnh tiêu thụ. Một cô gái độc thân như cô. Không cần am oay. Cần gì mở cửa cho hắn ta vào được. Không. Dư duyệt đáp lời. Đi vào toilet tắm rửa. Kết quả vừa nhấc chân lên giọng nói kia tiếp tục vang lên. Cho cô 2 phút thôi đấy. Một phút cũng không cần Tôi đã nói không cần rồi mà Anh mau đi đi Bên ngoài im lặng mấy giây Dư duyệt chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới Khụ, dư duyệt, mở cửa Là tôi, tịch thành nghiện Đôi chân dư duyệt lào đảo Suýt nữa đã ngã xuống sàn Người tiếp thị Amway là tịch thành nghiện Còn mẹ nó, cho gì đây Tịch thành nghiện yên lặng Ngồi trên ghế sofa nhà dư duyệt Vô thức vút về tách trà sứ Nhìn trộm dư duyệt Rút cuộc anh rút tay ra khỏi gối ôm gấu Tổng giám đốc Có chuyện gì sao Giọng nói dư duyệt lãnh đạm Không nghe được nhịp điều gì Nhưng vừa nghe lại thấy tức giận vô cùng Bình thường mỗi khi hai người ở chung Cô đều gọi anh là tịch thành nghiễn Thế mà bây giờ lại gọi anh là tổng giám đốc Tịch thành nghiễn cảm thấy kỳ lạ Anh hò nhẹ một tiếng Cẩn thận suy nghĩ nói Tôi chỉ muốn cô an toàn thôi mà Sẵn tiện Phá dối buổi xem mắt của cô luôn sao? Lại còn dám ném cái đĩa lên lưng của hứa Thanh Nguyên. Hại cô xấu hổ không ngóc đầu lên được. Huống chi vừa nay anh còn giả thành tiếp thị am Amoy để lừa cô. Rốt cuộc người này thế nào đây? Đầu óc bất thường nên mới cố tình gây khó dễ cô sao? Cô đâu có động chạm gì tới anh đâu. Hơn nữa tính cách lạnh lùng của tên này đi đâu rồi? Bị chó ăn mất sao? Thật sự ngón tay tịch thảnh nghiễn điểm vào điện hai cái nói mấy ngày nay liên tục có người mất tích nên tôi mới lo lắng cho cô còn chuyện cái nĩa khủ. anh dừng một chút khuôn mặt tuấn tú chợt xấu hổ chỉ là trượt tay thôi anh là một người lạnh lùng dư duyệt không ngờ anh lại giải thích nhiều như vậy cơn giận của cô cũng tan đi không ít dù sao tên này cũng là ông chủ của cô mà không sao hứa thanh nguyên sẽ không để bụng đâu dư duyệt thở dài nói Tới lúc này cô cũng không muốn nói chuyện xe mắt về hứa thanh nguyên cho bà nghe Nếu không mọi thể diện sẽ bỏ cô mà đi mất Tịch Thành Nghiễn vừa nghe cô nhắc tới hứa thanh nguyên Lập tức muốn mở miệng Nhưng bây giờ Dư Duyệt vẫn còn giận Anh không dám chọc cô Chỉ có thể ôm con gấu nhỏ vào lòng Lấy tay nhéo tay nó Tịch Thành Nghiễn Dư Duyệt nhìn đồng hồ trên điện thoại Nhớ mày Nhìn Tịch Thành Nghiễn nói Sắp 11 giờ rồi Ơ muốn ở lại đây rồi sao anh phải về thôi. Lần này lại bắt anh đi, rõ ràng lần trước anh cũng từng ở lại đây thôi. Tịch Thành Nghiễn không hài lòng, muốn kháng nghị, nhưng nghĩ lại, dư duyệt ăn mềm không ăn cứng, tốt nhất anh nên dịu dàng một chút. Gật đầu một cái, anh đứng dậy nói, "Thôi được, anh nhấc chân lên đi." Vừa đi vài bước, anh bỗng nhiên hít một hơi, đưa tay ôm lấy dạ dày, đôi chân cũng hẳn. "Tịch Thành Nghiễn, anh sao vậy?" Dư Duyệt vội vàng chạy tới đỡ anh, nghi ngờ hỏi, "Đau dạ dày?" Sao lại tự nhiên đau dạ dày như vậy? Rõ ràng khi nãy vẫn còn khỏe lắm mà. Hơn nữa, lúc ăn thịt bò cay, anh đã từng nói với cô, dạ dày anh khỏe lắm. Ừm, tịch thành nghiễn không biết xấu hổ, mím môi gật đầu, nhớ mày thấp giọng nói. Có lẽ tôi đã ăn nhầm thứ gì đó rồi. Sao vậy được? Nhà hàng kia cũng được xem như rất nổi tiếng rồi. Tất cả nguyên liệu đều là đồ tư mới. Làm sao mà xảy ra vấn đề được chứ? Hơn nữa, cô và hứa thanh nguyên cũng ăn mà. Bọn họ có bị đau dạ dày gì đâu Sao chỉ có một mình Tịch Thành Nguyễn bị vậy? Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, Dư Duyệt cũng không quá tin tưởng anh. Nhưng thấy anh khom người như vậy, lại có chút không nỡ. Lỡ như anh đau dạ dày thật sao? Nghĩ vậy, cô đưa tay phải ra, ôm hông của Tịch Thành Nguyễn. Tay trái, cầm lấy chiếc túi trên sofa, dẫn Tịch Thành Nguyễn ra cửa, nói Đi, tôi đưa anh tới bệnh viện. Cô không giống như những cô gái mạnh mẽ khác, chỉ như một món đồ sứ dễ vỡ. Thế mà lại muốn đưa anh tới bệnh viện. Ừ không cần đâu Không cần đi bệnh viện Cho tôi ở lại một đêm là được rồi Tịch Thành Nhiễn không ngừng hò hét trong lòng Đáng tiếc Dư Duyệt không thể đọc được suy nghĩ của anh Nên cũng chẳng để anh ở lại nhà mình Trời mưa hôm đó Chỉ là việc ngoài ý muốn Nếu muốn giữ anh lại lần nữa Dư Duyệt không thể làm được Không cần Tịch Thành Nhiễn cố gắng ra vẻ yếu ớt Ngăn cản bước chân của Dư Duyệt Tôi nằm nghỉ một chút là sẽ khỏe lại ngay thôi mà Thật đó Tôi không có đau lắm đâu. Vậy sao? Nhưng bây giờ cũng hơn 11 giờ đêm rồi. Cho anh nằm nghỉ một chút thì không sao. Nhưng ai biết được, lỡ anh ta nằm chết dí ở đây luôn thì sao? Mình không thể để anh ta ở lại được. Dư duyệt không đồng ý như vậy. Ngừng đầu lên, dùng sức vỗ vào ngực mình. Vậy thì tốt, để tôi đưa anh về nhà. Nói xong cô nắm vặn cửa. Đỡ tịch thành nghiễn ra khỏi nhà, rồi xoay người lại khóa cửa. Tịch thành nghiễn ngơ ngác đứng yên. Cả người như bị sét đánh Hoàn toàn cứng đở Cái gì? Cô muốn đưa anh về nhà sao? Một người đàn ông như anh lại để phụ nữ, con gái đưa về nhà Sao suy nghĩ của cô gái này kỳ lạ dữ vậy? Để anh ở lại một đêm là xong chuyện rồi Cần gì về phức tạp như vậy? Đáng ghét, đáng ghét Không, không cần Tịch Thành Nghiễn nút nước miếng Nhìn Dư Duyệt đang lôi kéo anh đi về phía trước Nói Tôi có thể tự về mà Anh không cần con gái đưa anh về Như vậy thực sự mất mặt quá rồi Nhưng Dư Duyệt mặc kệ lời nói của anh. Bây giờ cô chỉ còn muốn xách cái tên phiền phức này về nhà. Sau đó quay lại ngủ một giấc thật ngon. Trải qua ngày cuối tuần tốt đẹp. Nếu để tịch thành nghiễn ở lại lỡ như anh lại cuốn lấy cô bắt cô làm thịt bò cay thì ngày cuối tuần của cô nhất định sẽ mất trắng. Vừa đi tới lề đường Dư Duyệt đưa tay bắt một chiếc taxi đẩy tịch thành nghiễn ngồi về ghế sau. Vì thế tổng giám đốc tịch thành nghiễn của Hòa Vũ lúc nào cũng ngang ngược bá đạo. Thế mà giờ đây Đã hơn 11 giờ đêm rồi mà còn để thư ký nhỏ của mình đưa về. Anh nhìn Dư Duyệt vẫy tay với anh, xoay người leo lên taxi về nhà, khói miệng anh co giật, hung hăng đánh vào một cái cây ven đường. Chết tiệt. Thứ hai, Dư Duyệt vừa tới công ty đã bị tịch thành nghiễn gọi vào phòng, lấy túi đồ trang điểm trên bàn đưa cho cô, còn kiêu ngạo kèm theo một câu. Người ta không cần nên tôi đành phải quăng cho cô thôi. Thế nên Dư Duyệt vừa nhận lấy cái túi, tâm trạng vui vẻ của cô đã giảm đi rất nhiều. Nếu không phải vì sợ vẻ mặt lạnh lẽo của tịch thành nghiễn Cô đã sớm nói không cần rồi Quay lại chỗ của mình Cô xem mấy món đồ trang điểm một chút Tinh Chiếc điện thoại di động trên bàn hiện lên tin nhắn Dư duyệt liếc mắt Nhìn một cái Xuyết nữa đã quăng luôn cả Lan côm ra ngoài Là tin nhắn của ngân hàng Bọn họ thông báo Tiền lương 1.6 của Hoa Vũ đã được chuyển vào tài khoản của cô Không phải anh đã nói trừ lương cô tới mức thấp nhất của thẩm quyền sao?" Dư Diệt run rẩy cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn lại một lần nữa. Suýt nữa cô đã nghĩ mình bị hoa mắt. Bình tĩnh lại, Dư Diệt ngây ngô nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình. Dạo này Tịch Thành Nghiễn bị gì vậy? Sao tự nhiên tốt với mình đột xuất thế? Anh lo lắng khi cô đi xem mắt, bằng mọi giá ngăn cản cô, còn đưa cho cô một túi đồ trang điểm hàng hiệu thế này. Cho dù là người khác không cần, nhưng cũng thật kỳ lạ. Hơn nữa Còn phát đầy đủ tiền lương cho cô nữa. Kỳ quái thật. Kỳ lạ như vậy nhất định bị yêu quái nhập rồi. Tâm trạng dư duyệt vốn đang kích động. Trợt lùi lại, nghĩ đi nghĩ lại. Cô đành gõ cửa phòng tịch thành nghiễn. Tổng giám đốc, tôi nhận được tiền lương rồi. Có vấn đề gì thì đi tìm quản lý nhân sự đi. Tịch thành nghiễn đang sửa lại một hạng mục ở thành đảo. Bận tới nỗi không ngẳng đầu lên. Chỉ nhàn nhạt nói một câu. Anh, anh đã nói sẽ trừ tiền lương của tôi mà. Sao, sao bây giờ lại không Do dựng mấy giây, rốt cuộc Dư du duyệt vẫn ấp a ấp úng nói À, cuối cùng tịch thành nghiễn Cũng chịu ngẳng đầu lên nhìn dư du duyệt Thưởng thức ánh mắt không yên của cô Anh nói Chỉ vì hương vị của thịt bò cay thôi Anh không phải đang nói đùa đó chứ Dư du duyệt run dày cầm điện thoại Anh không hề trừ một đồng nào của cô Chỉ vì hương vị thịt bò cay của cô thôi đó Còn mẹ nó Nếu vậy, không biết làm đầu bếp Riêng cho tịch thành nghiễn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền đây Tổng giám đốc Nhà anh thiếu đầu bếp à? Sao lại để thư ký của mình kiêm luôn trước đó cơ chứ? Dường như đọc được suy nghĩ của cô Tịch Thành Nghiễn mỉm cười nói Không thiếu Dừng một chút anh nói thêm Hôm nay hết giờ làm việc Cô đi theo tôi tới thăm Trình Quân Được Dư duyệt gật đầu Dù sao tối nay cô cũng rảnh Không có việc gì làm Bồi ông chủ để có thêm tiền cũng không sao cả Dù sao Trình Quân vẫn còn trẻ Cơ thể phục hồi rất nhanh Đã vui vẻ lại như thường rồi Có điều Hạ Dung vẫn còn lo lắng cho anh Sống chết không muốn anh xuất viện Lúc tịch thành nghiễn và dư duyệt tới bệnh viện Hạ Dung đã đi mua đồ ăn cho Trình Quân Trình Quân kén ăn Ăn không quen ăn cơm bệnh viện Càng không quen ăn uống những món gần bệnh viện Hạ Dung đành phải bắt xe đi thật xa Chỉ để mua đồ ăn cho anh Trình Quân đắc ý nằm trên giường Nở nụ cười Đáng đánh đòn nhìn tịch thành nghiễn Thấy chưa Hạ Dung rất tốt với tớ mà Vì muốn tốt cho cậu mà đi xem mắt đúng không? Tịch Thành Nhiễn hừ lạnh, đợi Dư Duyệt ngồi xuống, anh lại hừ thêm một câu. Trình quân nghẹn lời, không biết nói gì, im lặng một hồi mới nghĩ ra được một câu phản kích. Nhưng ít ra Hạ Dung cũng đã đồng ý làm bạn gái tớ rồi, còn cậu vẫn chỉ là một người độc thân thôi. Dừng một chút, trình quân nhìn thoáng qua Dư Duyệt nói, không ai đi cùng, con phải mang theo thư ký thế này. Ai nói là thư ký? Tịch Thành Nghiễn do dự mấy giây, bỗng nhiên mở miệng. Không phải à? Trình quân khinh thường biểu môi Bạn gái Cái gì? Trình quân kinh sợ suýt nữa ngã lăn xuống giường Dư dượt run lên một cái Ném luôn cả quả quýt anh vừa nhét vào tay cô Tên này không phải bị điên rồi đó chứ